Kinh Tử Quang Hỷ Sampasadadija Suttanta Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda Trong rừng Bava Trikampavana Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta Đến tại chỗ Thế Tôn ở Đánh lệ Thế Tôn và ngồi xuống một bên Khi đã ngồi xuống một bên Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn bạch thế tôn con tin tưởng thế tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể có một vị sa môn một vị bà la môn khác nào có thể vĩ đại hơn thế tôn sáng suốt hơn thế tôn về phương diện giác ngộ này Sariputta, lời nói của ngươi thật là đại ngôn thật là gan già ngươi thật đã trống tiếng rống con sư tử khi ngươi nói bạch thế tôn con tin tưởng thế tôn đến nỗi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 trí tuệ là như vậy an trú là như vậy giải thoát chư vị thế tôn là như vậy bạch thế tôn không này sariputa có phải ngươi đã được biết trong tương lai các vị a la hán chánh đẳng giác với tâm của ngươi biết được tâm của tất cả các vị thế tôn giới đức chư vị thế tôn là như vậy pháp là như vậy trí tuệ là như vậy an trú là như vậy giải thoát chư vị thế tôn là như vậy. Bạch Thế Tôn không. Này Sariputta, có phải ngươi đã được biết trong hiện tại ta là vị A La Hán chánh đẳng giác, với tâm của ngươi biết được tâm của Thế Tôn, với đức Thế Tôn là như vậy, pháp là như vậy, an trú là như vậy, giải thoát Thế Tôn là như vậy. Bạch Thế Tôn không. Này Sariputta, hãy xem Ngươi không có trí tuệ biết được tâm tư của chư vị A-la-hán chánh đặng giác ở quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai. Vậy sao? Này Sariputta, lời nói của ngươi tuyên bố thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Ngươi thật đã rống tiếng rống con sư tử khi ngươi nói Bạch Thế Tôn, con tin tự Thế Tôn đến nỗi, con nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể có một vị Sa-môn, vị Bà-la-môn khác nào có thể vĩ đại hơn thế tôn sáng suốt hơn thế tôn về phương diện giác ngộ bạch thế tôn con không có trí tuệ để được biết tâm tư của chư vị a la hán chánh đặng giác trong quá khứ hiện tại và dị lai bạch thế tôn nhưng con biết truyền thống về chánh pháp bạch thế tôn như vị vua có một thành trì ở biên cảnh có hào lũy kiên cố có thành quách tháp canh kiên cố và chỉ có một cửa thành ra dọc Cửa thành có vị giữ cửa thông minh, biệt tài và giàu kinh nghiệm. Ngăn chặn những người lạ, chỉ cho vào những ai quen biết. Người này trong khi đi tuần tiễu xung quanh thành, có thể không thấy hết các chấp nối và khe hở của tường nhỏ cho đến một con mèo có thể đi qua được. Nhưng người ấy chỉ cần biết rằng, các sinh vật to lớn hơn muốn đi vào hay đi ra thành này, tất cả đều phải đi vào hay đi ra cửa này bạch thế tôn cũng vậy, con biết truyền thống về chánh pháp. Tất cả những vị A La Hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, tất cả những bậc thế tôn này đã diệt trừ năm kiện cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt, đã khéo an trú tâm vào bốn điểm xứ, đã như thật tu hành bảy giác chiền, đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Tất cả những vị A La Hán chánh đẳng giác trong thời vị lai, tất cả những bậc thế tôn này sẽ diệt trừ năm kiện cái Những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt Sẽ khéo an trú tâm vào bốn niềm sứ Sẽ như thật tu hành bảy giác chi Và sẽ chứng ngộ vô thường chánh đặng giác Bạch Thế Tôn Và đây Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đặng giác Đã diệt trừ năm kiềm cái Những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt Sẽ khéo an trú tâm vào bốn niềm sứ Đã như thật tu hành bảy giác chi Đã chứng vô thường chánh đặng giác Và nay ở đây Con một thời đến ý kiến Thế Tôn Để nghe Pháp Bạch Thế Tôn Thế Tôn thuyết Pháp cho con Mỗi Pháp lại cao thượng Thâm thúy hơn Pháp trước Hát Pháp và Bạch Pháp Đều được đề cập đối chiếu Bạch Thế Tôn Và Thế Tôn thuyết Pháp cho con Mỗi Pháp lại cao thượng Thâm thúy hơn Pháp trước Hát Pháp và Bạch Pháp Đều được đề cập đối chiếu như vậy Nên trong sự thâm hiểu chánh Pháp Một Pháp con được tham hiểu trọn vẹn đó là lòng tin của con vào vị bổn sư thế tôn là bậc chánh đẳng giác pháp được thế tôn khéo thuyết giảng và chúng tăng đã khéo hành trì bạch thế tôn lại nữa điểm này thật là vô thường thế tôn thuyết pháp về các thiện pháp ở đây những thiện pháp là bốn niệm sứ bốn chánh cận bốn như ý túc năm căn năm lực bảy giác chi Thánh đạo 8000. Bạch Thế Tôn ở đây vị tỷ kheo tận diệt các lậu hoặc có thể tự mình chứng tri và chứng ngộ đạt đến và an trú ngay trong hiện tại. Tâm giải thoát và tuệ giải thoát vô lậu này. Bạch Thế Tôn thật là vô thượng đối với các thiện pháp. Tất cả điểm này Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu biết của ngài không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa. Không có một ai, một sa môn Hay một bà la môn nào khác Có thể chứng biết hơn Thế Tôn Về vấn đề các hiện pháp Bạch Thế Tôn Lại nữa Điểm này thật là vô thường Thế Tôn thuyết pháp về sự trình bày các nhập sứ Bạch Thế Tôn Sáu nội sứ và ngoài sứ Tức là mắt và sắc Tai và tiếng Mũi và hương Lưỡi và vị, Thân và xúc, Ý và pháp Bạch Thế Tôn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 bạch thế tôn ở đây có loại không biết mình nhập bụng người mẹ không biết mình trú trong bụng người mẹ và không biết mình ra khỏi bụng người mẹ đó là loại chập thai thứ nhất lại nữa bạch thế tôn có loại biết mình nhập bụng người mẹ nhưng không biết mình an trú trong bụng người mẹ và không biết mình ra khỏi bụng người mẹ đó là loại chập thai thứ hai lại nữa bạch thế tôn có loại biết mình nhập bụng người mẹ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 Điểm này thật là vô thường Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề sai khác Trong sự ký tâm Bạch Thế Tôn Có bốn loại ký tâm sai khác như thế này Bạch Thế Tôn Có hạn tự tỏ lộ bằng hình tướng Ý của ngươi là như thế này Ý của ngươi là như vậy Tâm của ngươi là như thế này Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa Thì sự tỏ lộ là như vậy Không phải gì khác Như vậy là loại ký tâm thứ nhất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 Ở đây có loại không tự tỏ lộ bằng hình tướng Cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng phát ra Bởi người, phi nhân hay chư thiên Mà tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và hợp lý Phát ra từ sự suy tầm, tư duy Ý của ngươi là như thế này Ý của ngươi là như vậy Tâm của ngươi là như thế này Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa Thời sự tỏ lộ là như vậy Không phải gì khác Như vậy là loại ký tâm thứ ba Lại nữa bậc Thế Tôn Ở đây có loại không tự tỏ lộ bằng hình tướng Cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng phát ra bởi người Phi nhân hay chư thiên Cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và hợp lý Phát ra từ sự suy tầm và tư duy Nhưng khi chứng được định không tầm không tứ Có thể biết được tâm người khác với tâm của mình Tùy ước nguyện hợp ý hành của tôn giả này vị này sẽ hướng tâm đến tâm này Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa Thời sự tỏ lộ là như vậy Không phải gì khác Như vậy là loại ký tâm thứ tư Bạch Thế Tôn Thật là vô thượng về vấn đề ký tâm sai khác Lại nữa Bạch Thế Tôn Điểm này thật là vô thượng Lúc Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề kiến định dasanasa Sa, -sa Bạch Thế Tôn Có bốn loại kiến định như thế này Ở đây Bạch Thế Tôn có vị Sa môn hay Bà La môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng vật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, vị ấy quan sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan. Quanh cách môn, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, niêm dịch, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu Như vậy là kiến định thứ nhất Lại nữa bà Thế Tôn Ở đây có vị sa môn hay bà la môn Nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng vật, nhờ chánh ức niềm, nên tâm nhập định với tâm nhập định như vậy, vì ấy quan sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất định sai biệt. trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thần, tụy, tim, gan, quanh cách mô, lá lách, phổi, ruột, mang ruột, phân, mật, đạm, niêm dịch, mũi, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi nước ở khớp xương, nước tiểu. Hơn nữa, vì ấy, quan sát bộ xương của người ấy còn liên kết với nhau, còn dính thịt, máu và da. Như vậy là kiến định thứ hai. Lại nữa, mà Thế Tôn, vì ấy vượt qua sự quan sát bộ xương của người ấy còn liên kết với nhau, còn dính thịt, máu và da. Quan sát dòng tâm thức của người ấy không gián đoạn. Như là an trú cả đời này Và an trú cả đời sau Như vậy là kiến định thứ ba Lại nữa Bạch Thế Tôn Hơn nữa Vì ấy dựa qua sự quan sát bộ xương Của người ấy còn liên kết với nhau Còn dính thịnh, máu và da. Quan sát dòng tâm thức của người ấy Không gián đoạn Như là không an trú cả đời này Và cả đời sau Như vậy là kiến định thứ tư Bạch Thế Tôn Thật là vô thượng về vấn đề kiến định Lại nữa, Bạch Thế Tôn Điểm này thật là vô thường Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề phân loại các loại người Bạch Thế Tôn Có bảy loại người như thế này Câu giải thoát Tuệ giải thoát Thân chứng Kiến chí Tính thắng giải Tùy pháp hành Tùy tính hành Bạch Thế Tôn Như vậy là tối thượng về vấn đề phân loại loại người Lại nữa, Bạch Thế Tôn Điểm này thật là vô thường Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề tinh cận Bạch Thế Tôn Có bảy giác chi như thế này Niềm giác chi Trạch pháp giác chi Tinh tấn giác chi Hỷ giác chi Kinh an giác chi Đình giác chi Xã giác chi Bạch Thế Tôn Như vậy là tối thượng về vấn đề tinh cận Lại nữa Bạch Thế Tôn Điểm này thật là vô thượng Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề tiến bộ trong sự tu hành Ba Ba Bằng đạo hành Bạch Thế Tôn Có bốn loại đạo hành như thế này Hành trì khổ chứng ngộ chậm Hành trì khổ chứng ngộ mau Hành trì lạc chứng ngộ chậm Hành trì lạc chứng ngộ mau Bạch Thế Tôn Ở đây thế này là hành trì khổ chứng ngộ chậm Bạch Thế Tôn Sự hành trì cả hai phương diện Đều được xem là hạ liệt Vừa khổ vừa chậm Bạch Thế Tôn Ở đây thế này là hành trì khổ chứng ngộ mau Bạch Thế Tôn, sự hành trì này vì khổ nên được gọi là hạ liệt. Bạch Thế Tôn, ở đây thế này là hành trì lạc chứng ngộ chậm. Bạch Thế Tôn, sự hành trì này vì chậm nên được gọi là hạ liệt. Bạch Thế Tôn, ở đây thế này là hành trì lạc chứng ngộ mau. Bạch Thế Tôn, sự hành trì này cả hai phương diện đều được xem là cao thượng vừa lạc và vừa mau. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thường về vấn đề đạo hành tiến bộ trên đường tu hành. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, điểm này thật là chúa thường. Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề chánh hành trong ngôn ngữ, Bạch Thế Tôn, ở đây, một người không những không nói những lời liên hệ đến nói láo, mà cũng phải trong khi tìm cách thắng cuộc, không dùng lời vu khống, lời ác khẩu và lời ly gián, trái lại nói lời từ hòa, sáng suốt, đáng được gìn giữ và nói đúng thời bạch thế tôn như vậy là tối thượng về chánh hành trong ngôn ngữ. lại nữa bạch thế tôn điểm này thật là vô thường thế tôn thuyết pháp về vấn đề giới hành của con người. bạch thế tôn ở đây có người chân thật thành tính không dối trá không lừa gạt không gợi ý không chim tướng không lấy lợi câu lợi hộ trì các căn ăn uống tiết độ hành động ôn hòa luôn luôn cảnh giác không chán nản tinh cần trầm tư chánh niệm ngôn từ lanh lợi hành vi gan dạ chịu đựng biết điều không tham dục tỉnh giác cẩn trọng bạch thế tôn như vậy là tối thượng về vấn đề giới hành của con người lại nữa bạch thế tôn điểm này thật sự là vô thường thế tôn thuyết pháp về sự sai biệt trong sự giảng dạy bạch thế tôn có bốn loại giảng dạy bạch thế tôn thế tôn nhờ tự chánh tư duy biết người khác Người này theo sự giảng dạy hành trì như thế này Sẽ diệt trừ ba kiết sử Sẽ chứng dự lưu Không còn bị đọa lạc Chắc chắn sẽ được giác ngộ Bạch Thế Tôn Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết người khác Người này theo sự giảng dạy hành trì như thế này Sẽ diệt trừ ba kiết sử Làm cho mùi lược tham, sân, si Sẽ chứng nhất lan Phải sanh đời này một lần nữa Trước khi diệt tận khổ đau Bạch Thế Tôn Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết người khác Người này theo sự giảng dạy hành trì như thế này Sẽ diệt trừ năm hạ phần kiến sử Sẽ được quá sanh Và ở tại cảnh giới ấy nhập Niết bàn Không còn về lại đời này Bạch Thế Tôn Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết người khác Người này theo sự giảng dạy hành trì như thế này Sẽ diệt trừ các lậu hoặc Tự mình giác tri, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại Vô lộ tâm giải thoát và tuệ giải thoát Bạch Thế Tôn Như vậy là tối thượng về vấn đề sai biệt trong sự giảng dạy lại nữa bạch thế tôn điểm này thật là vô thường thế tôn thuyết pháp về sự giải thoát trí của người khác bạch thế tôn thế tôn nhờ tự chánh tư duy biết người khác người này diệt trừ ba kiết sử sẽ chứng quả diệu lưu không còn bị đọa lạc nhất định sẽ được giác ngộ bạch thế tôn thế tôn nhờ tự chánh tư duy biết được người khác người này sẽ diệt trừ ba kiết sử làm cho mụi lược tham sân si Sẽ chứng quả nhất lai Phải sanh đời này một lần nữa Sẽ diệt tần khổ đau Bạch Thế Tôn Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy Biết được người khác Người này diệt trừ năm hạ phần kiết sử Sẽ được quá sanh Từ chỗ ấy nhập niết bạn Không còn phải trở lại đời này Bạch Thế Tôn Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy Biết người khác Người này diệt trừ các lậu hoặc Tự tri tự chứng Đạt đạo và an trú Ngay trong đời hiện tại Vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát và thế tôn như vậy là tối thượng về vấn đề giải thoát ký của người khác. Lại nữa, bạch thế tôn, điểm này thật là vô thường. Thế tôn thuyết pháp về vấn đề thường trú luận, bạch thế tôn có ba loại thường trú luận như thế này. Bạch thế tôn, ở đây có vị sa môn hay bà la môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định Chị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ Như một đời, hai đời Ba đời, bốn đời, năm đời Mười đời, trăm đời Ngàn đời, trăm ngàn đời Vô số trăm đời, vô số ngàn đời Vô số trăm ngàn đời Nhớ rằng Khi được sanh tại chỗ ấy Tôi sống với tên như thế này Dòng họ như thế này Giai cấp như thế này Ăn uống như thế này Lạc thọ khổ thọ như thế này Tuổi thọ như thế này Từ chỗ ấy chết đi Tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, tuổi thọ như thế này. Như vậy, vị ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Vị ấy nói rằng, trong thời quá khứ, tôi biết được thế giới là trong hoài kiếp hay thành kiếp. Nhưng trong tương lai, tôi không được biết thế giới là trong hoài kiếp hay thành kiếp. Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia là lưu chuyển, luân hồi, chết đi, sanh lại Tuy vậy chúng vẫn thượng trú Đó là thượng trú luận thứ nhất Lại nữa Bạch Thế Tôn Ở đây có vị Sa Môn hay Bà La Môn Nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng vật, nhờ chánh ức niệm Nên tâm nhập định Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ Như một thành kiếp hoài kiếp, hai thành kiếp hoài kiếp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 như trụ đá còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi chết đi sinh lại tuy vậy chúng vẫn thường trú đó là thường trú luận thứ hai lại nữa bà thế tôn ở đây có vị sa môn hay bà la môn nhờ nhất tâm nên tâm nhập định sau khi tâm nhập định vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ như mười thành kiếp hoại kiếp hai mươi thành kiếp hoại kiếp ba mươi thành kiếp hoại kiếp bốn mươi thành kiếp hoại kiếp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 Trong thời quá khứ, tôi biết được thế giới là trong hoài kiếp hay thành kiếp. Trong tương lai, tôi biết được thế giới là trong hoài kiếp hay thành kiếp. Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như định đuối, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luôn hồi, chết đi sanh lại. Tuy vậy, chúng vẫn thường trú. Đó là thường trú luận thứ ba. Thế tôn như vậy là tối thượng về vấn đề thường trú luận lại nữa bà thế tôn điểm này thật là vô thường thế tôn thuyết pháp về vấn đề túc màn trí bà thế tôn ở đây có gì sa môn hay bà la môn nhờ nhất tâm nên tâm nhập định khi tâm nhập định vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ như một đời hai đời ba đời bốn đời năm đời mười đời hai mươi đời ba mươi đời bốn mươi đời năm mươi đời một trăm đời một ngàn đời một trăm ngàn đời nhiều hoại kiếp nhiều thành kiếp nhiều hoại kiếp thành kiếp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 hoặc phi tưởng phi phi tưởng chúng nhớ đến đời quá khứ với các đặc điểm và chi tiết như vậy bạch thế tôn như vậy là tối thượng về vấn đề tuất mạng tri lại nữa bạch thế tôn điểm này thật là vô thượng thế tôn thiếu pháp về vấn đề sanh tử trí của các loài hữu tình ở đây bạch thế tôn có vị sa môn hay bà la môn nhờ nhất tâm nên tâm nhập định khi tâm nhập định vị ấy với thiên nhãn thuần tình siêu nhân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 Này các hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại màn chung, được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tình siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn Kẻ bất hạnh Đều do hạnh nghiệp của họ Bạch Thế Tôn Như vậy là tối thượng Về vấn đề sinh tự trí Của các loại hữu tình. Lại nữa Bạch Thế Tôn Điểm này thật là vô thường Thế Tôn thuyết pháp Về vấn đề thần túc thông Bạch Thế Tôn Có hai loại thần thông như thế này Bạch Thế Tôn Có loại thần thông hữu lầu Hữu dư y Được gọi là không phải thánh Bạch Thế Tôn Có loại thần thông vô lậu, vô dư y Được gọi là bậc thánh Bạch Thế Tôn Thế nào gọi là loại thần thông hữu lậu, hữu dư y Được gọi là không phải thánh Ở đây Bạch Thế Tôn Có vị Sa Môn hay Bà La Môn Nhờ nhất tâm, nhờ cần mẫn Nhờ bất phóng vật, nhờ chánh ức niệm Nên tâm nhập định Khi tâm nhập định vị ấy chứng được nhiều loại thần túc thông sai khác Một thân hiện ra nhiều thân Nhiều thân hiện ra một thân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 hữu dư y được gọi là không phải thánh bạch thế tôn thế nào là thần thông vô lậu vô dư y được gọi là bậc thánh ở đây bạch thế tôn vì tỷ kheo nếu vì này muốn đối với sự vật đối nghịch ta sẽ an trú với tưởng không đối nghịch và ở đây vị ấy an trú với tưởng không đối nghịch nếu vị ấy muốn đối với sự vật không đối nghịch ta sẽ an trú với tưởng đối nghịch và ở đây vị ấy an trú với tưởng đối nghịch nếu vị ấy muốn đối với sự giận đối nghịch và không đối nghịch ta sẽ an trú giới tưởng không đối nghịch và ở đây vị ấy an trú giới tưởng không đối nghịch nếu vị ấy muốn đối với sự giận không đối nghịch và đối nghịch ta sẽ an trú giới tưởng đối nghịch và ở đây vị ấy an trú giới tưởng đối nghịch nếu vị ấy muốn loại bỏ cả hai đối nghịch và không đối nghịch ta sẽ trú xả chánh niệm tỉnh giác và ở đây vị ấy trú xả chánh niệm tỉnh giác Bà Thế Tôn Như vậy đã thần thông vô lậu vô dư y Và được gọi là Bậc Thánh Bạch Thế Tôn Như vậy là vô thượng về các loại thần túc thông Tất cả điểm này Thế Tôn đã biết Và ngoài sự hiểu biết của Ngài Không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa Không có một ai, một xa môn hay một bà la môn nào khác Có thể chứng biết hơn Thế Tôn Về vấn đề các loại thần túc thông Bạch Thế Tôn Những gì có thể đạt được bởi một thiện nam tử có lòng tin có tinh tấn có kiên trì bởi sự kiên trì của con người bởi sự tinh tấn của con người bởi sự tiến bộ của con người bởi sự nhẫn nhục của con người đều được thế tôn chứng đạt và thế tôn thế tôn không có đam mê các dục lạc dục lạc này là đê tiền hèn hà thuộc phạm phu không xứng bậc thánh không có lợi ích thế tôn cũng không đam mê tu hành khổ hành khổ hành này là khổ không xứng bậc thánh không có lợi ích Thế Tôn có thể đạt được nếu ngài muốn một cách dễ dàng, một cách đầy đủ sự hạnh phúc ngay trong hiện tại do bốn thiền định đem lại. Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con, Này hiền giả Sariputta, trong thời quá khứ có vị sa môn hay bà la môn nào còn lớn hơn, còn sáng suốt hơn Thế Tôn về vấn đề giác ngộ? Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy, con trả lời không? Này hiền giả Sariputta, trong thời vị lai có vị sa môn hay bà la môn nào còn lớn hơn còn sáng suốt hơn thế tôn về vấn đề giác ngộ bạch thế tôn được hỏi như vậy con trả lời không bạch thế tôn nếu có ai hỏi con này hiền giả sariputta trong thời quá khứ có vị sa môn hay bà la môn nào có thể bằng thế tôn về vấn đề giác ngộ bạch thế tôn được hỏi vậy con trả lời có này hiền giả sariputta trong thời vị lai có vị sa môn hay bà la môn nào có thể bằng thế tôn về vấn đề giác ngộ bà thế tôn được hỏi vậy con trả lời có này hiền giả sariputta trong thời hiện tại có vị sa môn hay bà la môn nào có thể bằng thế tôn về vấn đề giác ngộ bà thế tôn được hỏi vậy con trả lời không bà thế tôn nếu có ai hỏi con vì sao tôn giả sariputta một mặt thì xác nhận là có một mặt lại xác nhận là không có bà thế tôn được hỏi vậy con sẽ trả lời này hiền giả trước mặt thế tôn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 không có sự kiện trong một thế giới hai vị a la hán chánh đẳng giác cùng xuất hiện ở đời không trước không sau sự kiện như vậy không thể xảy ra bạch thế tôn có phải khi được hỏi và trả lời như vậy con đã nói lên đúng ý với thế tôn không có sai lạc không có hiểu lầm thế tôn có phải con đã trả lời thuận pháp đúng pháp có phải không một đối phương hợp pháp nào có thể tìm ra lý do để chỉ trích phê bình Này Sariputta, được hỏi và trả lời như vậy, ngươi đã nói lên đúng ý với ta, không có sai lạc. Không có hiểu lầm ta, ngươi đã trả lời thuận pháp và đúng pháp, không một đối phương hợp pháp nào có thể tìm ra lý do để chỉ trích phê bình. Được nghe nói vậy, tôn giả Udayi Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu Bạch Thế Tôn, như lai thiểu dụng như vậy, tri tốt như vậy, nghiêm túc như vậy trong khi như lai có đại thần lực như vậy có đại quy lực như vậy mà không tự mình tỏ lộ bạch thế tôn nếu có một du sĩ ngoài đạo nào tự thấy mình chứng được dầu chỉ có một pháp họ đã dương cờ giống trống lên rồi thật là hy hữu bạch thế tôn thật là kỳ diệu bạch thế tôn như lai thiểu dục như vậy tri tốt như vậy nghiêm túc như vậy trong khi như lai có đại thần lực như vậy có đại quy lực như vậy mà không tự mình tỏ lộ hãy ghi nhận này.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 có đại quy lực như vậy mà không tự mình tỏ lộ, rồi thế tôn bảo tôn giả Sariputta, vậy Sariputta, ngươi phải luôn luôn thuyết pháp phân biệt này cho các tỷ kheo, tỷ kheo ni và các nam cư sĩ và các nữ cư sĩ. Này Sariputta, nếu có những kẻ ngu nào còn nghi ngờ hay ngần ngại đối với như lai, nếu họ được nghe pháp phân biệt này, nghi ngờ hay ngần ngại của họ đối với như lai sẽ được diệt trừ. Như vậy tôn giả Sariputta nói lên lòng quan hỷ của mình đối với Thế Tôn Do vậy danh từ Sabasa Danija từ quan hỷ được dùng cho câu trả lời này